45, trận mưa máu người khách trở vào phòng đưa mắt nhìn quanh nhưng không thấy gì khả nghi cadrus vẫn khư khư ôm cái cặp tiền trong tay còn mụ vợ nhìn ông khách mỉm cười khách hỏi trong quán có ai lạ mặt không chỉ có vợ chồng chúng tôi thôi ạ mụ các công đon đả ngày trở lại là đúng lắm vì sớm chớp đùng đùng và đang mưa rất to Tôi dọn thức ăn để ngài ăn, rồi mời ngài đi nghỉ. Katerus ngạc nhiên nhìn vợ. Về cách đón tiếp, vù vập ấy. Khắc hẳn thái độ lạnh nhạt ngày thường. Khách ngồi vào bàn ăn. Khi bữa ăn đã xong, Katerus ra mở cửa. Trời có vẻ tạnh rồi. Nhưng ngay lúc đó, lại một tiếng sét dữ dội làm rung chuyển nhà cửa. Một luồng gió mạnh ào vào, mang theo mưa và làm ngọn đèn tắt ngấm. Katerus vội vàng đóng cửa lại. Mụ vợ thắp lại ngọn đèn. xong mụ bảo khách ông ạ ông có vẻ mệt mỏi tôi đã dọn giường mời ông đi nghỉ và chúc ông ngủ ngon người khách chào chủ rồi lặng nặng nề bước lên cầu thang vợ chồng cadrus dọn dẹp xong đóng cửa lại suốt cả ngày đi đường mệt nhọc tôi buồn ngủ díp cả mắt và ngủ thiếp đi không còn biết trời đất là gì nữa bỗng một tiếng súng nổ làm tôi giật mình tỉnh giấc tôi đang bàng hoàng chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra Thì nghe có tiếng bước chân thịch thịch trên sàn gác Rồi có một vật gì rơi bịch xuống cầu thang Tiếp theo là tiếng riêng dị và vật lộn Rồi một tiếng thét làm tôi hoảng hồn Tôi mở mắt thấy tối om Lấy tay sờ chán Thấy mặt ướt đầm tưởng như bị thứ nước gì trên trần dị xuống Sau một phút im lặng Tôi nghe có tiếng bước chân dẫm ở cầu thang Tiếng một người bước xuống cầu thang Rồi vào phòng ăn Đánh diêm châm đèn Đó là Cadrus Mặt trắng bệch. áo sơ mi bê bếp máu, hắn cầm trong tay một cái hộp con, mở ra, bên trong là một viên kim cương, sau đó, hắn lấy khăn mùi xoa bọc lại, cuốn vào cổ, hắn vào tủ lấy tiền và vàng, nhét vào đầy túi áo, rồi chạy vụt ra ngoài cửa, biến mất vào trong đêm tối. Tôi vội vàng chạy ra cầm đèn, trên cầu thang thấy có xác mũ các công nằm chặn cả lối đi, mũ bị một viên đạn vào cổ họng. Tôi bước qua xác mũ lên gác thấy người khách nằm sóng xoài dưới chân giường giữa một vũng máu lênh láng một con dao cắm ngập vào ngực người khách nhìn tôi bằng con mắt mở đục môi mấp máy như muốn nói rồi tắt thở tôi giẫm phải khẩu súng bên cạnh xác chết Mù các công đã phải đền tội vì khẩu súng này cảnh tượng hãi hùng đó làm cho tôi muốn phát điên tôi lao xuống cầu thang hai tay bứt tóc miệng gào lên những tiếng hãi hùng vừa xuống tới chân cầu thang tôi đã rơi vào tay mấy viên cảnh binh Tôi thấy họ chỉ trò tôi, tôi nhìn xuống thì thấy áo mình đỏ lòm những máu. Thì ra, những giọt nước mà tôi đã tưởng là nước mưa rội xuống người tôi là máu của người bất hạnh. Tôi hiểu ngay họ cho tôi là thủ phạm. Tôi cố dãy giụa, nói không ra hơi, trong khi một cảnh binh dưa súng ra dọa bắn nếu tôi có hành động chống cự hoặc chạy trốn. Tôi bị khóa tay lại và giải đi nhốt vào nhà lao nìm. Tôi ở nhà lao hai tháng. không biết làm cách nào phân trần được trong lúc tôi bị họ hỏi cung và chờ ngày ra tòa tôi mất hết hy vọng chưa bắt được cadrus thì lấy gì mà xác minh là mình vô tội một hôm có một vị linh mục tên là busoni vào thăm tôi tôi mừng quá vội kể cho linh mục nghe đầu đuôi câu chuyện linh mục có vẻ tin lòng thành thực của tôi an ủi tôi và hứa sẽ tận tình giúp đỡ còn vài ngày nữa đến phiên tòa xét xử thì may cho tôi quá người ta tóm được tên Cadrus ở nước ngoài. Hắn đã thú tội và bị kết án trung thân. Ở tù ra, tôi được Linh Mục trao cho một bức thư giới thiệu với Ngài Bá Tước đây, một người bạn thân của Linh Mục. Từ đó tới nay, tôi được diễm phúc hầu hạ Ngài và được Ngài tin cẩn. Vậy là ông đến tôi, mong tử hỏi, ông có mang đến một bức thư giới thiệu của Linh Mục Busoni. Ông nói chi tiết hơn nữa đi. Thưa Ngài Vâng, linh mục có vẻ rất quan tâm đến tôi bảo tôi anh mà cứ đi buôn lậu nữa khi ra khỏi tù anh lại sẽ nguy mất thưa cha tôi hỏi vậy thì con làm thế nào sống được với chị dâu con và con một người bạn thân của tôi muốn tìm một người tin cẩn anh muốn đến ở với người đó không tôi sẽ giới thiệu thưa cha tôi reo lên thế thì phúc đức cho con quá nhưng anh có dám thề rằng sẽ không để cho ta phải hối hận không tôi liền đưa tay ra thể linh mục trao cho tôi giấy giới thiệu mà tôi đã nộp ngài. Bây giờ tôi có dám tự hào mà thư với ngài rằng ngài có điều gì phải phàn nàn về tôi không ạ? Không, bá tước Mông từ Cristo nói. Tôi vui lòng trả lời ông như thế, mặc dù ông chưa được hoàn toàn tín nhiệm. Tôi ư, thưa ngài bá tước. Phải ông, tại sao ông có một người chị dâu và một đứa con nuôi? Thế mà chẳng thấy ông nói gì với tôi cả. Than ôi, thưa ngài bá tước, đó là điều còn lại. Tôi phải nói với ngài về quãng đời sầu thảm nhất của tôi. Trước khi đến với ngài, tôi về qua đảo Cox vì sốt ruột muốn thăm và an ủi bà chị dâu tôi. Nhưng khi về đến nhà, thì ở nhà đã xảy ra một cảnh tượng kinh khủng mà hàng xóm láng giềng còn nhớ mãi. Trong lúc tôi vắng nhà, thằng Benedetto, khốn kiếp, càng chơi bầy lưu lộng và luôn nã tiền chị dâu tôi. Một buổi tối, nó mang theo hai thằng bạn lưu manh về nhà cha khảo mẹ nuôi để lấy tiền. Chúng nó chói chị Asunta lại. nhét rẻ vào mồm, rồi lấy lửa đốt chân. Trong lúc chị dâu tôi dãy giụa thì lửa bén vào quần áo cháy bùng lên, cháy lan ra cả phòng, chúng hốt hoảng bỏ chạy. Và khi hàng xóm kéo đến thì chị dâu tôi đã bị thiêu chết. Thằng Benedetto từ ngày đó không thấy mặt đâu nữa. Thưa ngài, chính vì lẽ đó mà tôi không dám thưa với ngài, vì Benedetto đã mất tích, còn chị dâu tôi thì chết rồi, còn gì đáng kể với ngài nữa. Ông nghĩ về chuyện đó thế nào? Thưa ngài, đó là một sự trừng phạt đối với tôi về tội giết chết tên Villefort đáng nguyền rủa ấy. Tôi cũng thấy thế, mông từ Cristo lẩm bẩm bằng một giọng khiếp đảm. Và bây giờ có phải không ạ? Ngài đã hiểu rằng cái nhà này, mảnh vườn này đã từ lâu tôi không đến, nay bỗng nhiên tôi lại ở đây. Chính trên mảnh đất này, tôi đã giết chết một mạng người, đã làm tôi nhớ lại cảnh tượng hãi hùng. Đã gây cho tôi những mối xúc động quá sức Mà ngài đã muốn biết rõ nguồn gốc Vì rằng cuối cùng tôi không dám chắc chắn Là ở trước mặt tôi đây Dưới chân tôi đây Tên Villefort Đã có nằm trong cái hố Mà hắn đã đào cho con hắn không Tất cả đều có thể Một Cristo tiếp lời Rồi hạ thấp giọng Ngay cả là Villefort chưa chết Linh mục giới thiệu ông đến với tôi là đúng Ông đã kể chuyện về ông cho tôi nghe là đúng Vì tôi sẽ không có những ý nghĩ đen tối về ông Còn tên Benedetto ấy Thì đã có bao giờ ông thăm dò tin tức về nó chưa Đã bao giờ ông tìm hiểu nó ra sao chưa Không bao giờ cả Nếu như tôi biết nó ở đâu Thì thay vì đến với nó Tôi sẽ chạy trốn nó như trốn một con quỷ dữ May thay tôi chưa hề nghe thấy nói nó về Tôi mong là nó đã chết quách rồi Ông Petitio Ông đừng có hy vọng những tên bất nhân bạc ác chết được như vậy đâu vì Thượng Đế còn giữ chúng lại để làm công cụ cho sự trả thù. Có thể như vậy, Bạch nói, tôi chỉ cầu trời là sẽ không bao giờ phải thấy nó nữa. Bây giờ, thưa Ba Tước, Ngài đã biết hết cả rồi, Ngài là vị quan tòa xét xử tôi ở đây, cũng như Thượng Đế sau này, sẽ xử ở trên kia. Ngài có câu gì an ủi tôi không? Ông nói đúng, tôi sẽ nói với ông điều mà Linh Mục Bussoni chắc cũng đã nói. Tên Villefort mà ông đã giết, Đáng bị trừng trị về tội đối với ông Và còn tội đối với người khác nữa Benedetto Nếu nó còn sống Sẽ là công cụ để trả thù của Chúa Rồi đến lượt nó Sau này sẽ bị trừng trị Còn ông Thì hãy còn đáng bị chê trách một điều Hãy tự hỏi lương tâm ông xem Sau khi đã cứu sống đứa Hải Nhi Tại sao ông không trả về cho mẹ nó Tội lỗi của ông là ở chỗ ấy đấy Ông Bạch Tuy ạ Thưa Ngài vâng, Tội lỗi của tôi chính là ở chỗ ấy đấy vì trong sự việc này tôi là một tên hèn nhát Tuy xô úp mặt vào lòng hai bàn tay ba Bà tước nhìn lão một lúc rồi an ủi ông bèctuy xô ông nên nhớ rằng đối với mọi nỗi đau khổ chỉ có hai món thần dược là thời gian và im lặng ông hãy trở về nhà nằm nghỉ khi nào cần đến người an ủi tôi sẽ có mặt và sẽ làm giúp ông bất cứ việc gì như linh mục busoni đã làm cho ông Bà Tuy xua kính cận nghiêng mình trước bá tước, rồi theo bá tước ra xe về Paris. Đến ngôi nhà sang Gillesie, bá tước xem xét kỹ lưỡng ngôi nhà đó từng buồng, từng lối đi, từng cầu thang. Ali đi theo bá tước. Sau khi đi thăm một lượt, bá tước lấy đồng hồ ra xem rồi bảo Ali. Bây giờ đã 10 giờ rưỡi đêm rồi, cô Hayde có lẽ cũng sắp về tới nơi đấy. Anh đã báo cho các cô hầu phòng biết chưa? Ali tỏ dấu hiệu đã làm xong cả. một lát sau có tiếng xe ngựa đỗ chiếc cửa báo tước bước xuống cánh cửa xe mở ra báo tước giơ cánh tay cho một thiếu nữ choàng một áo lụa màu xanh lá cây thêu bằng vàng thiếu nữ cầm lấy bàn tay của báo tước đưa lên môi hôn với một tình yêu thương pha lẫn kính trọng thiếu nữ đó chính là cô gái hy lạp xinh đẹp đi cùng với báo tước Montecristo ở Roma. báo tước đưa thiếu nữ về phòng riêng dành cho cô rồi từ biệt về phòng mình một lát sau cả tòa nhà chìm trong bóng tối. Chương 46. Tài khoản vô hạn định. Ngày hôm sau, vào khoảng 2 giờ chiều, một cỗ xe ngựa rất đẹp đỗ ở trước cửa tòa nhà của báo tước Mont Cristo. Trên xe là một người đàn ông mặc lễ phục màu xanh, áo lê trắng, cổ đeo lủng lặng một sợi dây bằng vàng và quần màu hạt sẻ. Ngồi đó chạc ngoài 50. nhưng cố trải truyết cho có vẻ trẻ hơn. Mớ tóc đen nhánh rụ xuống đến tận lông mày, không ăn khớp với cặp má đã nhăn nheo, đôi môi mỏng dính, đôi gò má cao, cặp mắt sắc và xảo huyệt. Nên mặc dù đã khoác bộ quần áo quý tộc có đính cuống huân chương bắc đậu bội tinh, song trông y vẫn như một kẻ tầm thường. Người đó ngắm nhìn tòa nhà một lúc lâu, rồi sai người đánh xe vào gõ cửa. Đây có phải là nhà bá tước Monte Cristo? đức ngài ở đây người gác cổng đáp nhưng người gác cổng nhìn ali ali lắc đầu nhưng sao tên đánh xe hỏi nhưng bây giờ đức ngài không tiếp khách được nếu vậy tên đánh xe nói đây là tấm danh thiếp của chủ nhân tôi nam tước đăng la bác đưa giùm cho bá tước và báo với bá tước là chủ nhân tôi trên đường đến viện dân biểu đã tranh thủ ghé thăm bá tước tôi không nói được với bá tước đâu người gác cổng bảo đó là nhiệm vụ của người hầu phòng tên đánh xe quay lại thưa với đăng la đăng la hỏi vậy ông này một hoàng thân hay sao mà người ta gọi là đức ông và chỉ có hầu phòng mới trực tiếp báo được chẳng hề gì ông ta có tài khoản ở ta khi nào cần tiền là phải mò đến ta thôi nói xong đăng la ra lệnh cho xe đi đến viện dân biểu qua một tấm mảnh cửa sổ báo tức mông tơ đã được báo trước kịp thời Dùng một chiếc ống nhòm nhỏ Quan sát Đăng La Lúc Đăng La đã đi xa Mông Tư Ký ngẫm nghĩ Và nói một mình Đúng là một kẻ bần tiện Mới gặp lần đầu Ai cũng có thể nhận thấy Nó là một con rắn độc Có cái chán dẹt Cái sọ lồi Và cái mõm Có mỏ nhọn Rồi bà tước gọi Ali Lập tức Ali xuất hiện Bà tước bảo đi tìm quản gia Một lát sau được Tuy xô đến Bà tước hỏi Ông có nhìn thấy những con ngựa rất đẹp vừa đổ ở cửa nhà ta không? Thưa có ạ, thật những con ngựa tuyệt đẹp ạ. Sao ông lại để như thế được? Bà Tước cao mày nói, tôi đã yêu cầu ông phải có cho tôi những con ngựa đẹp nhất Paris, thưa mà những con tuyệt mỹ nhất lại không có ở trong chuồng ngựa của tôi đấy. Thưa ngài bà Tước, những con ngựa đó người ta không bán ạ. Mông tử Cristo nhún vai, ông quản gia của tôi ơi, ông nên biết rằng tất cả đều đem bán được với những ai biết đặt giá mua. Ông Đăng La đã mua với giá 16.000 franc đấy ạ. Nếu vậy, ông cứ việc trả giá 32.000. Ông ta là chủ ngân hàng, và một chủ ngân hàng thì không bao giờ bỏ lỡ cơ hội làm tăng gấp đôi số vốn mình đã bỏ ra. Thưa bà Tước, và Tước nói, ngài nói nghiêm chỉnh đấy chứ ạ. Mông Cristo nhìn người quản gia của mình với vẻ ngạc nhiên của một người thấy người khác dám chất vấn mình. Chiều hôm nay, bà Tước nói, đúng năm giờ tôi phải đến thăm một nơi. Tôi muốn rằng những con ngựa đó phải được mắc vào cỗ xe của tôi với bộ cương mới. Ông đi mà chuẩn bị khẩn trương lên và báo cho Ali biết. Đúng 5 giờ chiều, được Tuy xô vào báo là cỗ xe đã chuẩn bị xong. Bà Tước đi xuống, thấy hai con ngựa sáng nay ở xe Đăng La, bây giờ đã đóng vào cỗ xe của mình. Những con ngựa tuyệt trần, bà Tước khen, đại lộ Đăng Tanh, nhà Đăng La. cỗ xe chạy như bay trên đường phố. Một lát sau đã đổ lại chiếc cửa tòa nhà lộng lấy của Nam Tước Đăng La. Đăng La đang họp với một tiểu ban của nghị viện bàn về việc mở rộng hệ thống đường xe lửa. Thì người hầu vào báo có bác Tước Mung tơ đến thăm. Nghe tên báo Tước, Đăng La đứng dậy trịnh trọng. Thưa quý vị, tôi vừa được báo là có bác Tước Mung tơ đến gặp tôi có việc. Vậy xin phép quý vị để tôi được gia tiếp ông ta. Nhân tiện, tôi xin nói để quý vị biết là vừa rồi hãng thomson và fan có mở một tài khoản vua hạn định ở ngân hàng của tôi cho bán tức Montecristo. Đó là một sự kiện chưa bao giờ xảy ra. Vì vậy, buổi trưa nay, tôi đã đến nhà riêng của ông ta để thỏa mãn tính tò mò và xem cách sống của ông ta ra sao. Ngôi nhà non có vẻ khá lắm, nhưng con người không biết có được như thế không. Đăng La nở nụ cười hiểm độc nói tiếp một tài khoản không hạn định kể ra cũng rắc rối đấy, nhưng ông ta chưa biết rõ đối thủ đấy thôi, chưa biết mèo nào cắn miều nào. Nói xong, Đăng La đi sang phòng khách trắng và vàng. Những phòng khách này vốn đã nổi tiếng trong các giới. Hắn cho mời ngay khách vào đấy để làm khách phải choáng mắt ngay từ phút đầu gặp gỡ. Báo tước Mung -Kisto đang đứng nhìn một vài bức tranh. Nghe tiếng động, báo tước quay lại. Đăng La khẽ gật đầu chào và ra hiệu mời báo tước ngồi vào một chiếc ghế bành bằng gỗ mạ vàng phủ sa tanh trắng, viền vàng. Có phải ông là Monte Cristo mà tôi được hân hạnh tiếp? Còn tôi báo thức đáp với ông Nam Thức Đăng La bắt đầu bội tinh nghị viện dân biểu. Monte Cristo đã đọc tất cả chức tước được ghi trên tấm danh thiếp của Đăng La. Thấy, cú đầu mình đã bị hố rồi, Đăng La cắn môi chống chế. Xin ông tha lỗi, tôi đã không nêu chức tước của ông ngay thoạt đầu, nhưng chắc ông cũng thông cảm, chúng ta đang sống giữa một chính thể bình dân, và tôi... tôi lại là một đại biểu cho lợi ích của dân tộc và nếu nói rằng vẫn duy trì cái cung cách làm cho người ta phải gọi mình là nam tước ông lại quên mất chiếc bá tước của người khác ồ thưa ông đằng la đánh chống làng tôi cũng chẳng nghĩ về tôi đâu người ta đã gọi tôi là nam tước và tặng tôi huân chương bắt đầu bội tinh chẳng qua vì tôi lập được một số thành tích nhưng nhưng ông đã khước từ các chức tước của ông như kiểu các ông uh, montmorency và lafayette đã làm sự kia. Thật là một tấm gương đẹp đẽ cần phải theo, thưa ông. Không hẳn là như thế, Đằng La bối rối. Tuy nhiên, đối với những người đầy tớ, ông hiểu cho rằng, vâng. Đối với cấp dưới, ông bắt người ta gọi ông là đức ngài. Đối với các vị nhà báo, gọi ông là ông. Đối với những ủy thác viên, thì gọi ông là đồng bào. Đó là những màu sắc rất thích hợp cho cái chính phủ lập hiến. Tôi hiểu rất rõ điều đó. Đằng La cắn môi, biết là trong lĩnh vực ấy hắn không địch lại được. Mungtor Cristo, hắn liền quay về lĩnh vực mà hắn quen thuộc. Hắn bèn nghiêng mình nói: "Thưa ông báo tước, tôi mới nhận được một giấy báo của hãng Thomson và Pan. Tôi rất sung sướng vì như vậy tôi không cần phải tự giới thiệu nữa. Một việc chẳng thú vị chút nào. Vậy là ông đã nhận được một giấy báo." đang La rút trong túi ra một bức thư rồi nói: "Vâng, giấy báo của hãng Thomson và Pan ở Roma yêu cầu tôi mở một tài khoản không hạn định cho ông báo tước Mungtor Cristo." trong ngân hàng của mình. Vậy xin ông cho biết, ông cần dùng một số tiền là bao nhiêu? Ngân hàng chúng tôi lúc nào cũng sẵn sàng cung cấp những món tiền rất lớn. Ông cần một triệu nhé. Bao nhiêu? Ông Tức hỏi. Một triệu. Đăng la ngả người trên ghế, nở một nụ cười kiêu ngạo nhắc lại. Một triệu thì tôi làm gì được? Bà Tước bắt đầu. Nếu chỉ là một triệu, thì tôi cần gì phải mở cái tài khoản nghèo nàn ấy? Một triệu. lúc nào trong túi tôi hoặc trong tủ tôi chả có số tiền đó và mông cristo rút trong túi áo ra một quyển sổ nhỏ trong đó để những tấm danh thiếp và hai tấm ngân phiếu mỗi tấm năm trăm ngàn phăng trả ngay cho người cầm phiếu tại kho bạc bà tước đã dáng một chùy chứ không phải chỉ là một chọc nhẹ và một kẻ như đăng la hắn cử choáng váng đâm ra mê mẩn hắn trận tròn cặp mắt đần độn nhìn mông cristo con ngươi hắn lồi ra Một cách kinh khủng. Mông tử nói tiếp. Thế nào? Ông hãy thú thật là ông đã coi thường hãng tôm sơn và phèn. Cũng thật đơn giản, tôi đã đề phòng trường hợp này. Đây là hai ngân phiếu nữa giống như cái ông vừa xem. Một cái của Aratang ở áo. Một cái của hãng Baring ở London. Đăng la tay run run đón xem mấy tờ ngân phiếu. Hắn kiểm tra đi kiểm tra lại rất kỹ rồi đứng lên như để chào. mãnh lực của vàng trong con người đang đứng trước mặt hắn. Hắn nói, thưa ông Vâng, đây là ba chữ ký có giá trị mấy triệu, ba tài khoản không hạn định tài hãng chúng tôi. Xin báo Tước tha lỗi cho tôi, tôi không còn dám nghi ngờ gì nữa, nhưng tôi không thể nào hết ngạc nhiên. Ồ, một ngân hàng lớn như của ông thì có gì mà ngạc nhiên, vậy là ông có thể trao cho tôi một số tiền chứ? Vâng, chẳng còn gì làm tôi phải nghi ngờ nữa, xin ông cứ nói. Nếu vậy, chúng ta hãy ấn định chung cho năm thứ nhất. Là 6 triệu chẳng hạn 6 triệu Đang lo nói như bị nghẹt thở Vâng, đủ cho tôi tiêu ở Pháp trong một năm Sau sẽ hay Ngày mai, yêu cầu ông cho mang tới nhà tôi 500.000 franc trước Tôi sẽ để tấm biên lai like lại cho người quản gia của tôi trong trường hợp tôi đi vắng Ông muốn tiền vàng hay tiền giấy? Nửa nọ nửa kia Đúng 10 giờ sáng mai tôi sẽ cho đem tiền đến hầu ông Xin thú thật với ông là tôi đã biết rõ tất cả số tài sản của những người giàu có nhất ở châu Âu, nhưng đối với ông, tôi không dám phỏng đoán là bao nhiêu. Tài sản của tôi, ông từ Cristo cười nhạt, có từ lâu đời lắm rồi, ông không biết được cũng đúng thôi. Với một người có nhiều tiền của và một phong cách lịch thiệp như ông, ông sẽ đánh đổ tất cả những tay triệu phú nhỏ bé như chúng tôi ở thủ đô này. Và để ông hiểu rõ tôi hơn, hôm nay, xin phép ông cho tôi được giới thiệu nam tước phu nhân Đăng La. Tôi rất tin rằng nhà tôi sẽ lấy làm hân hạnh, được đón tiếp một khách hàng quan trọng như ông. Nói xong, Đăng La kéo chuông gọi người hầu phòng lên hỏi, Nam tước Phu Nhân có nhà không? Dạ, bà lớn đăng tiếp ngài Huy Siêng de Bray. Đăng La gật đầu, rồi quay sang nói với môn Cristo: Ông Huy de Bray, bản thân của chúng tôi, là thư ký riêng của ngài Bộ trưởng Ngoại giao, còn nhà tôi là quá phụ của hầu tước không. Tôi chưa được vinh hạnh biết mặt Nam Tước Phu Nhân, nhưng tôi đã được gặp ông Lưu Siêng ở nhà tử tước móc xếp rồi. Ông cũng biết tử tước à? Phải rồi, tôi đã nghe phong thanh, ông đã cứu mạng chàng thanh niên quý tộc đó ở Roma thì phải Một lúc đó, người hầu vào báo, Nam Tước Phu Nhân đang chờ hai ngày. chương 47, Cặp ngựa màu đốm xám Báo Tước Mông Tước đi theo Nam Tước Đăng La qua những gian buồng trang trí theo kiểu cách đã lỗi thời và thiếu thẩm mỹ, dẫn tới phòng tiếp khách của Nam Tước Phu Nhân. Căn phòng hình bát rác, tường căng sa tanh màu hồng pha nhũ đen Ấn Độ, ghế bành thép vàng, trên tường treo mấy bức tranh phấn màu đặt trong những khung bầu dục. Nam Tước Phu Nhân có một sắc đẹp quyến rũ, mặc dù bà đã 36 tuổi, bà đang ngồi trước một chiếc dương cầm chạm trổ rất công phu. Còn Luy đã kể cho phu nhân nghe những câu chuyện trong bữa tiệc ở nhà báo tước de Mocsep. Phu nhân thấy rất thú vị và nóng lòng muốn biết mặt con người kỳ dị ấy. Vì vậy, khi báo tước vào, phu nhân nghiêng mình chào rất duyên dáng và ban cho Đăng La một nụ cười. Đăng La nói. Tôi xin giới thiệu với mình báo tước Monte Cristo, vừa từ Roma tới Paris, với ý định ở lại Paris chơi một năm và sẽ tiêu hết số tiền 6 triệu francs. và những buổi dạ tiệc và tiệc tùng linh đình. Thư tin rằng chỉ nay mai, Ngài Báo Tước sẽ chiếm được hết trái tim của những vị phu nhân và tiểu thư đẹp nhất thủ đô này. Mặc dù trong lời giới thiệu có những câu khá sỗ sàng, thô lỗ, nhưng nó cũng cho Nam Tước Phu Nhân biết rằng hiếm có một người nào đến Paris chỉ để tiêu xài trong một năm cho hết cả cái gia sản của một ông hoàng. Điều đó làm Đăng La Phu Nhân nhìn Báo Tước bằng cặp mắt có đôi chút vụ lợi. Phu Nhân hỏi, Và thưa ông, ông đã đến từ sáng hôm qua thưa bà. Theo thói quen của ông và theo như người ta nói với tôi thì ông đến từ góc biển chân trời. Lần này thì chỉ có từ Ca Đích thuận. Ôi, ông đã đến Paris không đúng, đúng lúc chút nào vì không có gì chán bằng mùa hè ở thủ đô. Chẳng có vũ hội, trò vè, họp mặt gì cả. Nhạc viện và ca kịch quốc gia đều biến đô mất hết. Chỉ còn mấy cuộc đua ngựa ở quảng trường Thần Hòa. Ông có sành nuôi ngựa thi không? dạ tôi đã sống lâu năm ở phương đông và những người phương đông chỉ có hai cái thú trên đời là có một con ngựa tốt và một phụ nữ đẹp dưới lúc đó cô hầu phòng thân cận của phu nhân đi vào và ghé vào tai phu nhân nói nhỏ mấy câu phu nhân tái mặt đi bảo không thể thế được thưa đúng như vậy đấy cô hầu phòng nói phu nhân quay về phía chồng hỏi có đúng như vậy không hả ông sao kia đang la bối rối Con hầu Phòng vừa nói với tôi rằng lúc người đánh xe vào chuồng để dắt ngựa ra đóng vào xe cho tôi, thì không thấy ngựa ở trong chuồng. Thế là thế nào? À, bà này, Đăng La nói, bà hãy nghe tôi nói đây, những con ngựa của chúng ta còn non nên chúng hăng lắm, có thể gây cho bà và cho tôi những tai họa bất ngờ, có thể là khủng khiếp nữa. Thôi đi ông ạ, đã từ một tháng nay tôi mượn được một tay đánh xe cử khô nhất Paris, tôi mong rằng ông không đem bán hắn cùng với những con ngựa đấy. Bà ạ, tôi sẽ tìm được những con ngựa cũng y như vậy nhưng hiền lành hơn. Chúng sẽ không còn làm cho chúng ta phải lo sợ như trước nữa. Phu nhân nhún vai vẻ khinh bỉ, Đăng la lại gần vợ nói nhỏ. Bà hãy tưởng tượng mà xem, có người đã đến đây hỏi mua những con ngựa ấy với một cái giá khủng khiếp. Tôi không hiểu cái thằng điên rồ nào sắp phá sản hay sao mà phái đến cho tôi tên quản gia của hắn. Nhưng thực tế là tôi đã vớ được một món tiền lãi là 16.000 franc. Xin bà đừng ngăn tôi nữa, tôi sẽ chia cho bà bốn ngàn và con Eugenie hai ngàn. Đăng la phụ nhân chừng cặp mắt khủng khiếp lên nhìn chồng. Lúc đó Luy de Bray đang đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài bỗng reo lên. Ô này, thưa bà Nam Tước, nếu tôi không nhầm thì những con ngựa của bà lại đóng vào xe của báo tước Monte Cristo. Phu nhân lao ra cửa sổ rồi cũng kêu lên. Đúng chúng nó rồi, những con ngựa màu đốm sáng của tôi. Đăng la sửng sốt. Monte Cristo làm ra vẻ ngạc nhiên. Có thể như thế được không? Không thể tưởng tượng được, Đăng La lẩm bẩm. Phu nhân nói vài câu vào tai Dubray. Dubray liền bước lại gần Monte Cristo hỏi. Nam tước phu nhân muốn hỏi ngài, ngài đã tậu những con ngựa ấy hết bao nhiêu tiền? Nào tôi có biết gì hơn đâu, bà tước đáp. Người quản gia của tôi làm tôi phải bất ngờ và tôi đã phải trả một cái giá đâu ba trăm ngàn franc thì phải. Đăng la mặt mũi tái xanh tái xám và mất hết tinh thần Làm cho Mông Tocisto cũng phải thấy thương hại ba Tước bảo hắn Ông có thấy không, phụ nữ, họ đến là bội bạc Ông lo xa như thế mà cũng chẳng hề làm cho phu nhân mùi lòng Từ bội bạc dùng ở đây chưa đúng đâu Phải nói là điên rồ mới hết nghĩa Nhưng làm thế nào được Con người ta vốn ưa thích những cái gì có hại Đăng la không nói gì Hắn thấy trước rằng sắp xảy ra một tấn thảm kịch đây Dobre, lấy cớ bận việc xin rút lui. Mông Cristo thấy ở lại không có lợi gì hơn, cũng chào Đăng La phu nhân rồi ra về, để mặc Đăng La trơ lại trước cơn tam bảnh của vợ hắn. Vừa đi ra, Mông Cristo vừa thì thầm. Tốt rồi, thế là ta đã đạt được mục đích. Bây giờ ta nắm trong tay sự hòa thuận của gia đình này, và chỉ một đòn là ta đủ chiếm một trái tim của ông chồng và bà vợ. Hay quá, nhưng ta còn chưa được biết đứa con gái Eugenie Đăng La. Tuy vậy, ta còn chán thì giờ sau này sẽ hay. Nghĩ vậy rồi báo tước bước lên xe về nhà. Hai giờ sau, Đăng La Phu Nhân nhận được một bức thư rất tình cảm của báo tước Mung Tư Kistô. Trong thư báo tước cho biết, vì mới bước chân đến Paris nên ông không muốn làm cho một người đẹp phải buồn giàu. Nên báo tước gửi lại phu nhân gặp ngựa đó. Cũng vẫn bộ yên cương như ban sáng, chỉ có khác ở mỗi cái nắp che tay có đính thêm một viên kim cương. nam tước đăng la cũng nhận được một bức thư trong đó bá tước xin phép được tặng phu nhân những thứ đó cứ chỉ đó hẳn là thói ngông của kẻ triệu phú theo kiểu á đông buổi tối hôm đó monte cristo đi ô tơi có ali đi theo hầu vào khoảng 3 giờ chiều hôm sau bá tước gọi ali vào buồng hỏi ali anh vẫn thường nói với ta là anh có tài quăng thòng lọng phải không ali gật đầu và ưỡn ngực ra một cách kiêu hãnh tốt với thòng lọng anh có thể tóm được một con bò chứ Ali gật đầu, một con hổ. Ali gật đầu, một con sư tử. Ali mỉm cười. Nhưng với anh, con ngựa đang chạy, anh có bắt được chúng dừng lại không? Ali kiêu hãnh. Thế thì tốt lắm, bây giờ anh hãy nghe đây, lát nữa sẽ có một cỗ xe qua đây, đóng hai con ngựa đốm xám giống như những con ngựa của ta hôm qua. Dù có bị đè bẹp đi nữa, anh cũng phải làm cho cỗ xe đó dừng lại ở trước cửa nhà ta. Ali gật đầu, rồi ngồi ở đầu góc tòa nhà, sợ thuốc lá cuốn ra hút. Bà tức một mình trong phòng riêng thỉnh thoảng đi đi lại lại có vẻ sốt ruột, thỉnh thoảng lại ra cửa sổ nhìn xuống đường. Quả nhiên một lát sau, vào quãng 5 giờ, có tiếng xe chạy ầm ầm nhanh như gió, từ đằng xa lại, và một cỗ xe có đóng ngựa đốm xám xuất hiện. Người lái xe cố kìm dây cương, nhưng hai con ngựa lồng lộn trồm lên, bầm dựng ngược, thở phì phì, và phóng như điên dại. Trên xe có một thiếu phụ ôm chặt đứa con trai bảy tám tuổi. Nó sợ quá đến nỗi kêu không ra tiếng nữa. Những người đi đường kinh hãi chạy dạt sang hai bên lề. Cỗ xe kêu răng rắc và chỉ cần vấp phải một hòn đá hoặc một cành cây là chiếc xe sẽ vỡ tan tành. Chiếc cảnh tượng khủng khiếp đó, những người trông thấy đều kêu thất thanh. Ali vội quảng đếu thuốc lá đi rút trong túi ra một cuộn dây thừng tung ra phía trước. Cái thằng lọng cuốn chặt lấy chân trước bên trái con ngựa. Làm con vật ngã khụy xuống Trước khi cỗ xe mất thăng bằng Anh chàng da đen nhanh như cắt Nhảy bộ vào nắm được sợi dây buộc mõm con ngựa bên phải Bằng bàn tay cứng như sắt Làm cho con ngựa không thể trồm lên phía trước được nữa Giữa lúc đó Một người trong nhà lao nhanh ra mở cửa xe Ôm thúc lấy thiếu phụ Cùng với đứa bé trong tay Lúc đó đã ngất lịm đi Đem họ vào trong nhà Đặt lên chiếc tràng kỵ Xin phu nhân yên tâm Báo tước mông thưa Cristo. Người vừa cứu thiếu phụ nói, phu nhân không việc gì cả. Thiếu phụ mở mắt nhìn đứa con trai hãy còn nằm bất tỉnh. Bá tước, liền nói tiếp. Cậu bé không làm sao cả, chỉ vì sợ quá mà ngất đi thôi. Trời ơi, thiếu phụ thốt lên, thằng Ê đưa, đứa con trai yêu quý của tôi. Sao mặt mũi nó nhật nhạt thế này? Nó chết mất trời ạ. Xin ngài cho mời ngay thầy thuốc tới đây, tôi sẽ biếu cả gia sản của tôi cho ai cứu được con trai tôi. Mông từ Kisto, Xua tay ra hiệu bảo người mẹ cứ yên tâm và mở một ngăn tủ lấy ra một cái lọ mạ vàng trong đựng một chất nước đỏ như máu, rồi dọ một giọt vào môi đứa trẻ. Đứa trẻ, mặc dù còn tái xanh, lập tức mở mắt ra. thấy thế, người mẹ mừng quá, cuống quýt kêu lên. Tôi ở đâu thế này? sau một cơn hãi hùng tôi có được hạnh phúc như thế này là nhờ ơn quý ông nào vậy? Thưa bà, mong Cristo đáp, bà đang ở nhà một người. đã có diễm phúc tránh được cho bà một cơn sầu muộn. Ôi, cái tính tò mò chết tiệt của tôi, thiếu phụ nói, tất cả Paris đều bàn tán đến đôi ngựa tuyệt diệu của bà Đăng La, và tôi đã có cái điên rồ là muốn đi thử chúng. Sao? Bà Tước giả vờ ngạc nhiên rất khéo, gieo lên, những con ngựa này là của bà Nam Tước à? Thưa ông vâng. ông có biết Nam Tước phu nhân không? Bà Đăng La, tôi đã có được hân hạnh ấy, Và Tôi càng vui mừng là đã cứu thoát được bà khỏi mấy con ngựa này, vì tay biến này cũng là do lỗi ở tôi. Hôm qua tôi đã mua hai con ngựa ấy của Nam Tước, nhưng tôi thấy Nam Tước phu nhân tỏ vẻ tiếc rẻ nên tôi đã biếu tận tay. Phu nhân. Vậy ông là Bá tước Mont Cristo mà Hemin đã nói với nhiều với tôi tối hôm qua. Thưa bà, vâng. Thưa ông còn tôi, tôi là Héloïse de Villefort. Bá tước cúi chào. với cái chào của một người đứng trước một cái tên chưa hề quen biết. Bà Hê nói tiếp Ôi ông Villefort nhà tôi sẽ biết ơn ông biết chừng nào về nhà tôi đã mang ơn báo tước cứu hai tính mạng vợ và con. Một điều chắc chắn là nếu không có người đầy tớ của ông thì mẹ con tôi đã mất mạng rồi xin phép ông cho tôi được đền ơn người đó. Thưa bà xin bà đừng làm hư hỏng Ali của tôi đừng khen đừng thưởng gì hết Ali là nô lệ của tôi Cứu tính mạng bà là nghĩa vụ của tôi và nhiệm vụ của hắn là phục vụ tôi. Nhưng anh ta đã không sợ nguy hiểm đến tính mạng anh ta là gì. Tôi đã cứu tính mạng hắn. Hắn đã bị người ta đem ra hành hình nhưng mới bị cắt mất lưỡi và sắp sửa chặt mất đầu. Thì tôi đã đến kịp để cứu sống hắn và là tính mạng hắn thuộc về tôi. Bà Villefort im lặng. có lẽ bà đang suy nghĩ đến con người này mới gặp lần đầu mà đã gây cho người khác những ấn tượng sâu sắc trong khoảnh khắc im lặng ấy, Cristo ngắm nghía đứa bé. Nó gầy nhom, da trắng bụng beo, mái tóc đen bù xù rủ xuống chán và che kín gáy, cặp mắt tinh quái, đôi môi mỏng dính mím chặt, có vẻ vừa độc ác vừa hỗn xược. Nhìn bộ mặt của nó, bà tư cũng biết đứa trẻ được mẹ rất nuông chiều và đã hư hỏng. Cử chỉ đầu tiên của đứa bé. Là tụt xuống khỏi tay mẹ Ra mở cánh cửa cái tủ Mà bà tước đã đẻ lọ thuốc Chẳng cần xin phép ai Nó cầm lấy một lọ thuốc Định mở nút ra Thế thế bà tước vội nói Cháu ơi đừng nghỉ cái ấy Thuốc nước rất độc đấy Không những chỉ uống mà người cũng không tốt đâu Bà Villefort tái mặt Vội ngăn tay đứa bé Đến khi hết sợ bà liếc nhìn cái ngăn tủ Bằng một cái nhìn thoáng qua nhưng đầy ý nghĩa Bà tước Monte Cristo Bắt gặp cái nhìn ấy Vừa lúc đó Ali vào, bà tước liền nói với bà Villefort. Thưa bà, tôi đã cho người đóng những con ngựa lúc nãy vào xe của tôi để đưa bà và cháu về nhà. Cửa đấy xe của bà sẽ ở lại đây chữa xe của bà, và Ali sẽ thay anh ta điều khiển xe. Nhưng thưa ông, bà Villefort nói, tôi không còn dám đi những con ngựa đó đâu. Ồ không, thưa bà đừng ngại, dưới bàn tay của Ali, những con ngựa ấy sẽ trở thành những con cừu. Ali lại gần những con ngựa. Anh cầm ở tay một miếng vải có thấm một chất nước thơm xoa vào mũi và thái dương hai con ngựa đầy mồ hôi và bọt. Lập tức, chúng thở phì phì và dùng mình toàn thân trong vài giây. Ali đóng ngựa vào xe rồi đưa hai mẹ con và Villefort về nhà. Buổi tối hôm đó, sự kiện xảy ra ở otter đã là đề tài trò chuyện khắp mọi nơi. Albert xếp kể cho mẹ nghe Satorno, Tán Dương trong câu lạc bộ đua ngựa, Debray trong phòng khách của bộ trưởng. Ngay cả Bô Sang cũng đăng lên báo tin đó với vài chục dòng tán dương bá tước Monte Cristo như một vị anh hùng đối với tất cả phụ nữ của giới thượng lưu. Nhiều người đến tận nhà Villefort để được nghe bà Heloise kể trực tiếp những chi tiết về hành động vĩ đại ấy. Còn ông Villefort, ông mặc bộ lễ phục đen vào, sau đôi găng tay trắng nhất trèo lên cỗ xe bóng loáng, ra lệnh cho người đánh xe, mặc áo thêu kim tuyến, đưa ông đến tòa nhà số 30. lại lộ sang rì rì